Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Canh Bạc Tình Yêu Tác giả Kim Bính Người đọc Phạm Vân 2106 truyện audio được phát trên trang web 2vblog.com chương 57 6 giờ rưỡi tối, bên trong thế giới giải trí đang tổ chức tiền sự nhỏ Nguyên nhân vì có rất nhiều khách hứa được bị lật giờ, do đó thực rượu càng giống như là liên hoan bạn bè. Ngụy Tông Dao nhìn thấy người quen, nên li tiến lên tỏ ý. Lần trước có chơi kịp cảm ơn trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm cười cười. Đâu có gì đâu, chẳng qua là tiện tay thôi. Một tháng trước trợ lý Lâm vâng lệnh ông Robin, thay mặt ông ấy tham dự tiệc tối của thế giới giả trí. Dưới cơ duyên trùng hợp nên đã làm được một chuyện tốt. Bây giờ ông ta nghĩ đến nay Hai người hắn đã ở cùng với nhau Không khỏi hỏi Sao không thấy cô dư đâu mặt Nguyễn Tông Thao không chút thay đổi Cô ấy ở nhà Cô ấy đang ở trong nhà tổ của cô ấy Khi giữ y tàng ca thì đến nhà ăn mua một phần thức ăn nhanh đóng gói Làm tổ ở trước máy vi tính dầu dĩ ăn Tay phải cầm đôi đũa Tay trái cầm con chuột khó khăn mở ra tài liệu mà mình muốn. Cô rất ít khi cảm thấy tiêu cực, từ nhỏ tới lớn đều cố gắng tiến về phía trước. Thỉnh thoảng bị rớt lại đằng sau người ta, cô vẫn có thể nghĩ cách tranh được hạng nhất. Thỉnh thoảng gặp phải hòn đá cứng đầu, cô lại càng cố gắng loại bỏ chứng ngại. Ngoại trừ khi đụng phải chuyện của nhạc bình an, trà là nỗi uy hiếp, là quả bom của cô, là bọt nước mà cô không dám đụng vào. Mà lúc này bất quá chỉ là một Trần Nhã Ân xinh đẹp, có năng lực, khiến cho cô có chút ghen ghét. Nhưng Nguyễn Tông Thao ghen cũng không ít hơn, khi anh nhìn thấy Trần Chí Nghị thì sẽ sù lông lên. Dư ý tưởng tượng như vậy, thì trong lòng lại thoải mái hơn một chút. Cô không phải là Ngụy Tông Thao, sẽ không dùng bạo lực khống chế bạo lực, lại càng sẽ không biểu hiện ghen tuông ra rõ ràng như vậy. Buông chi hôm nay Ngụy Tông Thao lại cho cô vẻ mặt vứt đi như thế. Cô còn muốn tiếp tục giận hơn một hồi nữa. Bởi vậy cô không có chủ động liên lạc với Ngụy Tông Thao. Sau khi trở về thì mở máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm tài liệu về Trần Nhã Ân và đại hội vua bài. Trần Nhã Ân rất có danh tiếng trên Internet. Cô ta là người Singapore, mang dòng máu Pháp và bồ đào Nha Diện mạo vẫn thiên về người Hoa, nhưng ngũ quan thì vô cùng xinh đẹp. Từ khi hơn 10 tuổi thì đã là người mẫu chụp quảng cáo, Sau khi đi du học về Liên rời khỏi làng giải trí Chính thức gia nhập vào thế giới giải trí Trên internet đồn rằng cô được đại gia bao nuôi Mà đại gia cũng chính là bố già Dự ý nhìn đến tin đồn này Thì thiếu chuyện nữa là khuôn cơm ở trong miệng ra Nhân tiện trả xét tin tức của bố già Thì mới biết được bố già rất nổi tiếng ở Singapore Ông ấy xuất thân từ xã Hội Đen Thời trẻ thì vẫn hết sức ngụp lặn, sau đó thì sự nghiệp chậm rãi nổi lên. 10 năm trước đã chính thức rửa tay chậu vàng, đi đường chính đạo xây dựng thế giới giải trí. Con trai duy nhất đã chết lúc còn trẻ, nguyên nhân vì kẻ thù nhiều, nên ông ta luôn rất bảo vệ người nhà. Cho đến khi thế giới giải trí chính thức đổi chủ, thì ba chữ Ngụy Tông Thào mới xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Dư ý chậm dãi ăn cơm rồi lại đi tìm kiếm tin tức Đại hội Vua Bài. Đại hội Vua Bài đã được tổ chức 14 năm. Năm nay là lần đầu tiên tổ chức ở Singapore. Từ lúc đăng ký tham gia cho tới lúc kết thúc, diễn ra trong 3 tháng. Phí đăng ký là từ 1.000 Mỹ Kim đến 50.000 Mỹ Kim. Mỗi lần thăng cấp thì phí đăng ký cũng tăng lên theo. Hiện giờ việc tuyển chọn đã chấm dứt. Vòng đấu loại sắp bắt đầu. Sau 3 vòng thì sẽ tiến đến vòng chung kết đoạt giải quán quân. dư ý nghĩ đến Trần Nhà Ân đã đề cập tới Campuchia và ông Robin thì không khỏi nhập vào chỗ tìm kiếm những từ mấu chốt. Cho đến khi cô cơm nước xong thì bỗng nhiên nhìn thấy ở phía dưới bên phải màn hình có một email hiện lên cô tiện tay mở ra nhìn một chút. Lúc đó Nguyễn Tông Thao còn đang ở trong từng rượu ly rượu trong tay đã được đổi rất nhiều lần anh giơ tay nhìn đồng hồ một cái chân mày hơi nhăn lại Trần Nhã Ân và một người bạn bắt chuyện với nhau, chậm dại đi đến bên cạnh anh, nhẹ giọng nói khẽ. A Tông, buổi chiều Lý Tình Truyền xuất hiện ở Sòng Bạc, bây giờ đổi giờ thì anh ta đang ở trong phòng, đoán chừng sẽ không đến đây tham dự tiệc rượu. Anh có nói về chuyện anh ta với bố già hay chưa? Nguy Tông Thao nói, cô ở lại tiếp đãi, tôi có việc đi trước. Anh không có trả lời câu hỏi của Trần Nhã Ân, Lại rời đi sớm như vậy Trần Nhà Ân kéo ống tay áo của anh Sao anh lại muốn rời đi sớm như vậy Anh đã vắng mặt ở buổi tiệc nhậm trước hôm đó của anh Tôi đã mặc kệ anh Hôm nay anh lại muốn rời đi sớm như vậy Đừng quên anh là ông chủ của thế giới giải trí Nguyễn Tông Thao lạnh lùng nhìn cô ta Không nói một lời Tay Trần Nhà Ân không khỏi run lên Buông ống tay áo ra Thuận tay vén tóc Đang muốn nói nữa thì Ngụy Tông Thao đã mở miệng. Cô Trần, sau này nhớ kỹ gọi tôi là anh Ngụy ở trong công ty xin hãy chú ý tới thân phận của mình. Trần Nhà Ân đờ người tại chỗ, nhìn Nguyễn Tông Thao bỏ đi không quay đầu lại. Cô quen gọi anh là A Tông, vẫn luôn luôn kêu như vậy đã nhiều năm. Một tháng trước, sau khi Nguyễn Tông Thao nắm giữ thế giới giải trí, hôm nay xem như là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Mệnh lệnh đầu tiên anh ra Thế nhưng lại kêu cô gọi anh là anh Ngụy Cô nhớ tới trước khi Ngụy Tông Thao về nước Đã dòng trống khô chiềng tìm kiếm một người phụ nữ Động tĩnh hơi lớn một chút Nhưng vẫn dấu diếm thân phận của người phụ nữ đó đối với bố già Hại bố già thiếu chút nữa là tức chết Cô đã lén hỏi thăm chuyện của Nguyễn Tông Thao ở Hồng Kông Vất vả lắm mới thấy được ảnh chụp của Nguyễn Thông Thao Mang theo bạn gái ở trên bìa tạp chí Người phụ nữ đó chỉ lộ ra ở một bên mặt, không tên không họ, một nửa tin tức cũng không có. Cô chỉ có thể cố gắng nhớ kỹ bộ dáng của đối phương. Không ngờ là hôm nay lại có sự ngạc nhiên mừng rỡ. Hôm nay Trần Nhà ân vừa rời khỏi văn phòng của Nguyễn Tông Thao thì lập tức gọi cho thuộc hạ hỏi Mới biết là hầu như mỗi ngày Nguyễn Tông Thao đều kêu nhân viên đưa rượu đến. Khi nào mà anh đã biến thành một con ma rượu? buổi chiều khi Trần Nhã Ân ở trong sòng bài thì suốt cuộc đã gặp được một người phụ nữ người phụ nữ này mặc đồng phục của quầy ba tóc dài bơi ra đằng sau cái trán cao cao trái với quy định không có trang điểm nhưng bộ dàng cũng đã hấp dẫn được người khách quý ở bên cạnh Trần Nhã Ân bên mặt nhìn rất quen không ngờ là Ngụy Tông Thao lại thích con cừu nhỏ non nớt như vậy trên bảng tên màu vàng viết hai chữ Dư Y cô ấy tên là Dư Y Trần Nhà Ân dùng mắt xuống suy nghĩ một lát gọi điện thoại cho quản lý quầy ba nói đem tất cả tư liệu của nhân viên dưới quyền anh gửi đến đây Ở đầu này Nguyễn Tông Thao đã ngồi vào xe hơi sang trọng mở hai cửa kính xe xuống giữa mùa hè nóng bức gió thật là nóng thổi tới trên người không thoải mái một chút nào Anh đã nhịn dư ý thật lâu rồi bỏ xuống thể diện để theo đuổi cô Mỗi ngày anh tặng hoa tặng quà để dỗ cô cười. Khi nhịn không được cũng chỉ có hôn nhẹ trên mặt của cô. Hôm nay anh không thể nhịn được nữa. Lúc đi vào không khống chế được. Thế nhưng mà giữ y lại cưng rắn trốn thoát được. Thậm chí còn trốn ở dưới bàn làm việc của anh. Khi nào mà anh phải chịu qua sự xỉ nhục này? Ngụy Tông Thao rất tức giận. Cởi một nút áo ở trên cổ ra. Anh bỗng nhiên nhớ tới lúc bộ dáng nhỏ của giữ y trốn ở dưới bàn làm việc của anh. Ngựa đầu nhìn anh thì không nhịn được lại cười cười. Gần đây cô ấy thật vui vẻ. Có đôi khi thậm chí còn đọa mặt e thẹt, cũng sẽ chủ động giấc tay anh. Cô thậm chí còn cố ý mua thêm quần áo mới, không còn mặc áo thun đơn giản cùng với quần sót, đi ăn cơm với anh nữa. Lúc trước khi cô cười với anh đều mang theo vài phần xấu xa cùng thờ ơ. Nhưng nay khi cô cười rộ lên thì giống như một đứa con nít, còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn so với màu xanh biếc của chung quanh Singapore. Có đôi khi Nguyễn Tông Thao nhìn đến gần ra. Cho tới bây giờ anh cũng không biết Duy có bộ dáng này. Anh muốn giữ cô ở lại thật lâu, giữ lại bộ dáng mỉm cười đỏ mặt của cô. Ngụy Tông Thao thở dài. Chú Tuyền quẹo lại. Duy ở nhà tổ có tường bên ngoài sơn màu xanh lan. Ngụy Tông Thao đi tới lầu 12, gọi gõ cửa nhưng không có người trả lời. Suy nghĩ một lát, Anh trực tiếp lấy ra cái chìa khóa mở cửa nhà Nhìn thấy trong phòng là một mảnh tối đen Không có một bóng người nào Nhà tổ có bố cục một phòng Phòng khách rất nhỏ Được thu dọn rất sạch sẽ Trên bàn còn bày một hộp thức ăn nhanh Cái laptop đóng lại ở bên cạnh Ngụy Tông Thao dạo qua một vòng Ngồi xuống sofa Nhìn đồng hồ một chút Chưa tới 10 giờ Không biết dư ý chạy đến nơi nào Anh suy nghĩ một chút dứt khoát gọi điện thoại cho chú Tuyển. Chú đi mua một chút đồ lại đây. Đửa giờ sau, dư ý vừa cầm chặt cái quạt gió vừa đi về phía nhà ở. Nhà tổ cách âm không tốt, hàng xóm đều quen ngủ sớm. Cô nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, nói với người ở phía sau. Tôi đem hành lý bỏ vào trước. Nói xong, cô liền mang hành lý đi thẳng về phía phòng ngủ. Người ở đằng sau đóng sầm cửa lại liền chạy theo cô. Vừa chạy vừa nói tiếng Anh May là có bạn Ngày mai tôi phải đi tìm nhà ở Vừa mới nói xong Thì lập tức trợn mắt há hốc mồm Chỉ vào người đàn ông trần chuồng ở trước mặt Rồi nhìn về phía sư y Đang đứng ngay ra giống như cô ta Trong phòng ngủ rộng mở Ngụy Tông Thao chỉ quần có một cái khăn tắm dáng người to lớn nhìn một cái Không sót cái gì Trên bàn học nhỏ đang đốt hai ngọn nến còn có bày một chai rượu vàng đã mở, cùng với hai cái ly thủy tinh. Anh nhìn thấy hai người ở cửa, thì lập tức dầm một tiếng đóng cửa lại, 10 phút sau thì mới ăn mặc trình tế đi ra. Nhìn về phía hai người vẫn còn đang giữ im lặng, làm như không có chuyện gì nói. Tôi đi trước. Người phụ nữ đứng bên cạnh dư y đột nhiên cười phất tay, dùng tiếng Anh nói, tôi là bạn tốt của dư y, đến từ Thụy Sĩ. Ngày mai sẽ đi tìm nhà ở Tôi sẽ không gây vướng view hai người Nguyễn Tông Thảo nhú mày Cười nói Thụy Sĩ Rồi nước nhìn dư y một cái Em nghỉ ngơi sớm một chút Ngày mai đừng đến muộn Dư y đỏ mặt Cũng không suy nghĩ đến vấn đề chất lượng cửa khóa của nhà tổ Vội vàng vào phòng ngủ thu dọn dự vàng và nến Người ở bên cạnh líu díu. Anh ta là bạn trai của bạn sao? Bạn quen với bạn trai nào? Cái người đàn ông gọi điện thoại đến đe dọa tôi có tìm đến bạn hay không? Bạn có an toàn không? Bạn tới Singapore là vì người đàn ông này sao? Ngộ nhớ cái người đàn ông đe dọa tôi sẽ tìm tới thì làm sao bây giờ? Tôi đã chạy đến Singapore. Chắc là không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hơn nữa tôi làm việc ở trong sòng bài. Nơi đó có nhiều bảo an. Tuyệt đối không có sát thủ. Có phải không? Dư y nhìn về phía tủ đầu giường Bên trên chỉ bày một bình hoa thủy tinh nho nhỏ Trong bình chỉ cắn một đóa hoa hồng Xinh đẹp rực rỡ Cô không có bình hoa Cái bình hoa nhỏ này đây chỉ có thể là ngụy Tông Thao đưa tới Cô cười cười Quay đầu nói Tôi không có quen bạn trai mới Anh ấy chính là người đã đe dọa cô Hơn nữa Cô cười đến rạng rỡ Bạn là thiêu viên trong sòng bài Của anh ấy Anh ấy chính là ông chủ của thế giới giải trí Âm thanh lưu diếu suốt cuộc ngừng lại Cô ta sợ người người Ngày hôm sau dư ý mang theo người phụ nữ Lại bắt đầu lưu diếu đi làm Trong lòng cô hớn hở Thường xuyên nhìn đồng hồ Nhìn chầm chầm điện thoại di động chờ nó vang lên Quản lý đột nhiên tìm cô nói Đến phòng khách quý ở lầu 4 giúp đỡ Không đủ nhân viên Bên trong phòng khách quý ở lầu 4 đang tiến hành một ván bài Có 5 người ngồi ở bàn Bên trong chỉ có âm thanh của người chia bài đang chia bài Cửa lớn mở ra Có người phục vụ bưng rượu tiến vào Lý Tinh Truyền nhìn về phía sư y đang chậm rãi đến gần Sờ soạn bài tú lơ khờ trong tay một chút Khóe miệng cong lên chương 58 Bọn họ đang chơi bài tú lơ khờ Trên bàn đánh bài có một đồng lớn thẻ bài Khách đánh bài khác nhau đến từ châu Âu và Hàn Quốc Bọn họ cùng dùng tiếng Anh để đối thoại Lý Tinh Truyền mở bài tú lơ Cơ ở Trong tay ra, cười nói Vận may của tôi đã đến Anh ta hé ra bốn Hé ra năm Chín điểm là lớn nhất Thẻ đánh bài được đưa đến đầu này Của Lý Tinh Truyền Lúc này Lý Tinh Truyền mới nói với Dư Y Không bằng cô Dư ngồi vào bên cạnh tôi đi Tôi đã thua 3 ván rồi, cô gần thì tôi liền thắng. Dự ý bưng ly Diệu tới cho vài người khách đánh bài khác. Nhìn thấy mấy người đều có nữ tiếp viên xinh đẹp ngồi ở bên cạnh, chỉ có bên cạnh Lý Tinh Truyền là không có người ngồi. Cô đi qua, đưa Lý Diệu đến tay Lý Tinh Truyền, rồi cười nói. Thật xin lỗi anh, song bạc không cho phép nhân viên phục vụ lười biếng trong giờ làm việc. Lý Tinh Truyền nhướng mày, cười nói. Xem ra là ông chủ của cô rất khắc nghiệt với nhân viên Một ván bài mới lại bắt đầu Dư ý đi đến đứng ở một góc Chờ những người này sai kiến bất cứ lúc nào Không biết bọn họ còn muốn đánh bao lâu Cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian điện thoại của Nguyễn Tông Thao Người chia bài cắt bài xong thì bỏ vào hộp chia bài Mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm Nói đến đại hội vua bài lần này Có người nói Anh Lý hiếm thấy chịu tham gia đại hội vua bài. Lần này vừa đúng lúc ở quê hương của anh, xem ra chúng ta chỉ có thể làm khách đi theo cùng. Lý tinh truyền cười nói, Ông phát coi trọng họ Lý tôi quá, tôi cũng chỉ là dựa vào vận may, vừa rồi vẫn thua không ngừng. Anh ta chậm rãi nhích lên một góc bài tú lơ khờ ở trong tay, vừa cong môi lên. Không ngờ có cô Dư vừa xuất hiện, mang đến cho tôi vận may thật tốt. Chỉ chốc lát sau thì mọi người mở vai ra. Lý Tinh Truyền hé ra con ách và 8 Lại là 9 điểm. Ông Pháp cười nói. Xem ra cô gái này thật sự băng đến vẫn tốt. Đến lúc đó anh Lý tiến vào vòng chung kết. Không bằng kêu cô dư ngồi bên cạnh. Lý Tinh Truyền quay đầu nhìn về phía sư y. Thấy sư y vẫn thản nhiên mỉm cười. Một bộ dáng không quan tâm đến. Không có chút nào khó chịu hoặc xấu hổ vì bị bọn họ lấy làm chủ đề của câu chuyện. Lý Tinh Truyền cười nhẹ Tôi đây muốn đi đòi người về ông chủ của cô ấy Cô Dư không dám làm miếng Cuộc đánh bài kéo dài liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ Dư y chỉ có thể đứng ngay ra ở đó Thỉnh thoảng mới tiến lên châm rượu cho bọn họ Trên mặt của cô không có một biểu cảm thừa thải gì Nhưng đáy lòng cũng rất chấn động Bất luận là mặt bài tốt hay xấu Trên mặt lý tinh truyền trước sau đều là một bộ dáng ung dung nhàn nhã, không có thay đổi một cảm xúc nào. Dư ý không có việc gì làm, nên lặng lẽ tính toán, mới phát hiện ra anh ta thắng bài lại rất có quy luật. Thắng 2 ván hủy 1 ván, thắng 3 ván thua 1 ván, mỗi lần đều như là được tính toán thật tốt. Người chia bài là người của thế giới giải trí, không có khả năng thông đồng cùng với anh ta. Xem ra là anh ta đã động tay động chân, nhưng khi cô lén nhìn chầm chầm anh ta, thì từ đầu đến cuối cũng không theo dõi ra thủ pháp của anh ta có vấn đề gì. Ván bài chấm dứt, mọi người đều rời khỏi. Dư y hoạt động hai chân bị cứng đờ một chút, tiến lên thu dọn ly rượu. Đột nhiên nghe thấy. Vừa rồi cô Dư nhìn tôi suốt, không biết là đang nhìn cái gì. Dư ý đi nhanh về phía trước một bước, rồi mới xoay người lại. Lý tình chuyển đang đứng ở sau lưng cô, dựa vào quá gần. Dư y đỡ lấy bàn bài nói Thật xin lỗi anh Vừa rồi tôi nhất thời thất thần Vậy à Lý Tinh Truyền cười Xem ra là làm việc ở Trong phòng khách quý rất không thú vị Không biết thất thần có tính là làm biếng không Lý Tinh Truyền Thật nhìn mới hơn 30 tuổi Mặt mũi tuấn tú, nho nhã, hôi hải Khi nói chuyện khiến cho người ta Có cảm giác quanh con mập mờ Nhưng cách cứ xử lại nho nhã lễ phép Phụ nữ hẳn là thích đàn ông như vậy. Chỉ nói chuyện phiếm cũng có thể khiến cho người ta tim đập tình thịch. Khi rời đi, anh ta nói với Dư Y. Nếu có cơ hội thì xin mời cô Dư ăn cơm. Cảm ơn cô mang đến vận may cho tôi. Câu nói ngoài miệng này được nói rất khách giáo. Dư Y cũng không đều trong lòng. Cô chỉ có chút tò mò với con người lý tinh truyền này. Không biết anh ta có quen biết với Nguyễn Thông Thao hay không. Cô vừa văn khoăn vừa đi về quầy ba. Đúng lúc cô nhìn thấy Ngô Văn Ngọc đứng ở trong quầy ba nói chuyện viêm với người khác. Cô ta đắc ý lướt nhìn sư y một cái. Cười nói. Trong văn phòng có một mặt tường đều là kính. Tôi nhìn xuống dưới lầu thì trái tim đập bùm bùm. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sòng bạc của chúng ta lại lớn như vậy. Anh Ngụy rất có nam tính. Lúc anh ấy không nói thì rất dọa người. Một khi mở miệng thì giọng nói rất trầm Tôi thấy anh ta là một người có nam tính nhất. Đồng nghiệp nói giỡn Lần sau tôi cũng muốn đi Lần sau phải đưa rượu thì nên đến phiên tôi Ngô Văn Ngọc ý nói Tôi thì không sao cả Chỉ sợ có người tự cho là đúng Thích biểu lộ bất mãn Chúng ta đâu không lại người ta đâu Bỗng nhiên âm một tiếng Ngô Văn Ngọc và đồng nghiệp sợ tới mức run lên Cái khay trên quầy ba Cùng với các ly rượu còn ở trên đó đang run dậy như là động đất vừa mới xảy ra dư ý nói buổi sáng tôi nhìn thấy một con rán chưa có bắt được nó mấy người có thấy không đồng nghiệp giật mình có con rán trời ơi phải tìm ra cách bắt nó mới được ngô văn ngọc cười nhạo bây giờ đi đâu tìm có người cố ý thả con rán chạy muốn cho chúng ta đều nâng tủ ly và bàn lên sao dư y dựa vào quầy ba Cười như không cười Tôi thật không phải cố ý Dán là loại quân trùng có kẽ hở liền chui vào Đề phòng mấy cũng có sơ xuất Bất quá chui kẽ hở cũng không có gì gọi là Nó chỉ thích hợp với xác rưỡi Vệ sinh nơi này của chúng ta rất tốt Không thích hợp với bọn chúng Dư y chỉ gà mắng chó Người ngu ngốc cũng có thể nghe hiểu được Ngô Văn Ngọc tức giận Lần đầu tiên nhìn thấy dư y phản kích Cô ta trận trừng mắt không thể tưởng tượng nổi Chị và dư y giận dữ nói Cô nói cái gì Có gan thì lập lại lần nữa Ai là con dán Du y rời quấy ba Khoanh tay nhìn cô ta Cười khẩy nói Có kẽ liền chui Thích rác rưỡi Tôi đang nói con dán Cô giống tôi cái gì Đồng nghiệp ở bên cạnh thò đầu ra nhìn Ngô Văn Ngọc một câu cũng không phản bác được Chị đích danh thì ngược lại Còn có thể ẩm mỹ một trận Bây giờ chỉ có thể tính là cô ta cố tình gây sự. Cô ta nuốt không nổi giọng điệu này, đạp cuối pha một cái bỏ chạy ra ngoài. Cô ta chạy đến bên ngoài toilet của nhân viên, thì đúng lúc nhìn thấy A Lực hôm nay đến sớm, đang cười nói chuyện với người ở bên ngoài, nói muốn mời Duy đi ăn cơm chiều. Ngô Văn Ngọc đến gần, cười nói. A Lực, anh cho là Duy sẽ thích anh. Cô ta mỗi ngày đều chạy đến văn phòng của anh Nguy. Có suy nghĩ gì tất cả mọi người đều biết rõ. Tiếc là cô ta quyến rũ không được Bây giờ thì cô ta cũng có đại gia Anh có biết hôm nay cô ta ở trong phòng khách quý Ngây người cả một buổi chiều hay không Mấy người ở chung quanh thấy thế Nhận ra không khí không bình thường Cùng hôn lên với A Lực một tiếng Rồi tất cả liền chạy đi A Lực nhớ mày Cô có ý gì Ngô Văn Ngọc nói Tôi không có ý gì Bất quá anh cũng biết Nhân viên phục vụ nhỏ nho như chúng tôi không được ra vào phòng khách quý. Cô ấy mới đến có bao lâu mà hôm nay có thể đi vào phòng khách quý? Thủ đoạn của cô ấy rất cao, dạ tâm cũng rất lớn. Cô ấy căn bản là kinh thường anh, cho tới nay đều đối với anh xa cách. Anh còn muốn mời cô ấy ăn cơm, không phải là tự dứt lấy nhục sao? Ai lực giận tái mặt, nhưng không nghe lời của cô ta, vẫn tính đúng giờ chạy tới quầy ba tìm dư ý. Dư y dĩ nhiên là cảm ơn rồi từ chối Dơ tay nhìn đồng hồ rồi vội vàng tan ca Đúng lúc có người đưa tới một bó hoa hồng Dư y ngại bó hoa hồng 99 cảnh thật quá lớn Mỗi lần tan ca cầm hoa đi ăn cơm với Ngụy Tông Thao thì không có tiện mấy Bởi vậy mấy ngày nay Nguyễn Tông Thao cũng không có tặng hoa nữa Không ngờ là hôm nay lại đưa tới Phía trên còn cắm một tấm thiệp Đang bận, tự em đi ăn cơm đi Lại ghi chú thêm một câu Người bạn thủy sĩ của em Có thể ở trong ký túc giá của nhân viên Dư ý cười trúng chím Vốn trong lòng còn tức giận lời nói vừa rồi của Ngô Văn Ngọc Bây giờ cơn tức đã bị tưới rụi Chỉ còn lại làn khói bay lên Hôn đến trong lòng cô ngứa ngáy Cô làm như không thấy ai lực Cầm lấy hoa liền rời đi Bó hoa kia rất tươi đẹp rất rực rỡ Chọn 99 đóa Khi cầm lên phải hơi cố hết sức Thế nhưng người đẹp hơn hoa đã biến thành sự thật. Dư ý còn muốn rực rỡ hơn so với hoa hồng. À lực đi tới hành lang bên cửa sổ. Đúng lúc có thể thấy dư y mặc áo đầm. Đang cầm bó hoa hồng kia. Chậm chạp đi về phía trạm xe buýt. Ngô Văn Ngọc ở đằng sau dựa sát vào. Nói. Anh thấy đó. Cô ta vốn là kinh thường anh. Cô ta đã tìm được đại gia từ lâu. Mỗi ngày là một bó hoa như vậy. Anh có thể mua nổi sao? Ngô Văn Ngọc nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của anh, hơi thở ấm ấm phả vào ót của anh ta. Mà em lại thích anh lâu như vậy. Cô ta ở gần thì anh nên không nhìn tới em. Cô ta luôn cười nhau anh không biết tự lượng sức mình. Em không đành lòng nói với anh. a lực, cô ta sẽ không coi trọng anh. Cô ta chỉ biết leo lên giường của người khác. Cô ta hôn cổ anh một cái. Đã thật lâu rồi anh không muốn em. Ngày mai em nghỉ ban ngày. Anh tàn ca thì đi thẳng tới chỗ của em Được không? Dư ý trở lại nhà tổ Chủ động gửi cho Ngụy Tông Thao một tin nhắn Tình nhân gãi nhau Dù sao vẫn cần phải có người nhượng bộ Hôm qua Ngụy Tông Thao cuốn khăn tắm xuất hiện Hôm nay lại đưa tới một bó hoa Rõ ràng là muốn giảm hòa Dư ý cũng không sao đo Mình đã bị giống ngày hôm qua nữa Dù sao thì Ngụy Tông Thao đã bị nghẹn lâu như vậy cô rất sợ rằng. Dư Ý nghĩ đến đây thì mặt lên. Lúc ở trên giường với Ngụy Tông Thao, cô luôn thật dõng gan, dám nói dám làm. Nhưng ngày hôm qua lại hồi hộp như thế, cả khuôn mặt đều bị thiêu cháy. Sự thay đổi này khiến cho cô khiếp sợ, khi nhớ tới thì tim đập thình thịch. Cách một hồi lâu sau Ngụy Tông Thao mới trả lời tin nhắn, chỉ có một từ ừ. Xem ra anh thật sự bế buồng công việc. Dư Ý bĩu môi, khách không mời mà đến tối hôm qua về dễ hơn dư ý một chút. Lúc này đang nâng chén lên mặt Tất Tà ăn, giọng nói không rõ ràng. Còn có 2 ngày nữa là thi đấu, bắt đầu đêm nay lầu 2 sẽ bị độ thành sân thi đấu. Hôm nay tôi nhìn thấy anh Ngụy, vừa nhìn thấy anh ta tôi liền lúp đi, anh ta nhất định sẽ không phát hiện ra tôi. Bạn đừng nói về anh ta. Tàu nào hôm nay Ngụy Tông Thao nói để cho cô nàng ở ký túc xá của nhân viên, thì ra là Ngụy Tông Thao đã thấy cô ấy. Dư gật đầu cười Tôi nhất định không nói Nguyễn Thông Thảo bận ruộng đến không thấy bóng dáng Ngày hôm sau dư y cũng nhìn thấy bốn cục của sống bạc trên lồng 2 có thay đổi Khách đánh bài đã bị cấm đi vào Trung quanh sân đấu có khán phòng Trung tâm bị phân ra 4 khu lớn Mỗi khu dùng một cây cột kim loại chia ra Trong khu bày 20 bàn đánh bài Trong sống bạc có tổng cộng 80 bàn Hai bên sân thi đấu có treo hai màn hình thật lớn, đến lúc đó sẽ trực tiếp trên TV. Ở trung tâm có một sân khấu, với hai màn hình được mở lên. Đến lúc đó sẽ có giản nhạc ngôi sao, cùng với những tiếp viên của song bài lên sân khấu giúp vui. Tất cả mọi người đang hoàn luận sôi nổi, người dự thi từ các nơi trên thế giới đều đã tới rồi. Gần đây giải trí trong thành phố thật đông nghịp, khắp nơi đều có người đi tham quan. Tòa nhà giải trí 60 tầng. Mỗi một tầng đều có thể khiến cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Ở nơi này có thể cung cấp tất cả các nhu cầu, ăn mặc ngủ nghị, cùng với giải trí. Khách thậm chí cũng không cần phải đi xa bên ngoài. Quản lý quầy ba dặn đi dặn lại. Liên tục trong 3 tuần, thế giới giải trí tiếp đón đều là khách quý. Phóng viên cũng sẽ tiến hành theo dõi đưa tin. Không ai có thể có sai lầm, mọi người phải nhớ thật kỹ. Dư ý cũng về vụn công việc vẫn chưa có thể cùng Nguyễn Tông Tào gặp mặt. Cô cũng không có lòng dạ nào còn muốn hẹn hò. Mấy ngày nay cô bị quản lý sai khiến chạy lên chạy xuống, căn bản là chân không chạm đất. Hôm nay là đêm trước trận đấu, người trong sòng bạc càng nhiều, dù ý bận rộn đến nỗi ngay cả ly nước tìm khắp nơi cũng không có. Ngô vật ngọc cười nhau cô. Còn không kịp uống nước. Cô ta chỉ vào điện thoại di động ở trước mặt cô. Bên cạnh là một cái ly, Nói Cái này không phải là của cô sao Dư y lập tức lấy qua Xót một ly cà phê giải khác Điện thoại đúng lúc vang lên Ngô Văn Ngọc tiếp điện thoại xong Nói Lầu 58 có người khách gọi rượu Bộ phận khách sạn thiếu người Cô đưa lên đi Dư y nhíu mày Cô tiếp điện thoại Cô đi Ngô Văn Ngọc để ông nghe xuống Cô chào loại chuyện đưa rượu này là cô danh nhất miễn cho cô lại nói chui kể hở cái gì tôi đem đi dựa vào cái gì Ngô Văn Ngọc quyết tâm không đi cũng không để cho đồng nghiệp bên cạnh đi giúp thời gian trôi qua từng giây dư y không muốn nảy sinh những tranh cãi về phục vụ ở thế giới giải trí vào lúc quan trọng này nên chỉ có thể bưng rượu đi đến thang máy trước khi rời đi còn nói một câu đúng rồi hôm nay tôi đã nhìn thấy một con rán chui ra từ khe hở chạy đến đây Ngô Văn Ngọc giận đỏ mặt, vỗ mạnh lên quầy ba một cái. Cho đến khi Dư y đi vào thẳng máy rồi thì cô ta mới cười lạnh, tiếp tục cúi đầu làm việc. Dư y đi đến lầu 58, sau khi tìm được phòng của khách thì bấm chuông cửa. Trong phòng có người dùng tiếng Anh hỏi. Dư y trả lời. Rượu của ngài được đưa đến. Cửa mở ra, đối phương khó hiểu nói. Rượu. Ông ta nâng mắt nhìn Dư y ánh mắt không khỏi sáng ngời Cô gái, chúng ta lại gặp mặt Dư ý sửng sốt lúc này mới nhận ra người ở trước mặt là người khách ngoại quốc Ngày hôm đó ông ta được Trần Nhã Ân đích thân tiếp đãi đi thăm sòng bạc còn nói một câu Không ngờ là nhân viên phục vụ cũng xinh đẹp như vậy Xem ra thần phận của ông ta rất đặc biệt Dĩ nhiên là do đích thân Trần Nhã Ân tiếp đãi Dư ý cười nói Đúng vậy, thưa ngài Bây giờ dự mới được đưa tới Làm lỡ thời gian của ngài Thật vô cùng xin lỗi Người khách cười cười Giữ cửa mở ra một tí để cho cô đi vào Dư y vừa mới cầm ly để lên trên bàn trả Đang muốn nói chuyện Thì bỗng nhiên cái mông nóng lên Cô hơi chấn động Lập tức thẳng thắt lưng lên Bàn tay trên mông dùng sức một chút Đẩy người cô áp sát tới trước Vừa vặn đụng vào ngực của đối phương Đối phương cúi đầu nhìn cô Nói giọng khàn khàn Phụ nữ Á Đông thật nhỏ xinh, cô rất đẹp. Du kinh ngạc dùng sức ông ta ra. "Quý khách, ông hiểu lầm rồi." "Hiểu lầm cái gì?" Đối phương cười nhẹ, khóa chặt mông Du Yi, chậm rãi tiến gần đến bên miệng cô. "Tôi không có kêu giỡn, cô chủ động đưa tới, đừng lên thẹn thùng." Du dùng sức đẩy ông ta ra, gấp đến nỗi đỏ mặt tía tai. "Quý khách" Ông thật sự đã hiểu lầm Tôi không phải Cô còn chưa kịp giải thích Thì đối phương đã nâng mông của cô Bế bỏng cô lên Căn bản là không muốn nghe cô nói chuyện dù ý vùng vẫy kịch liệt Đối phương bế cô không tốn sức lực nào Còn cười nói Không nên gấp gác Cô thích chơi kiểu này Thấy sắp đi vào phòng ngủ dù ý không ngừng đánh đấm ông ta Nhưng mà một chút sức lực này Căn bạn không là gì Đối với người đàn ông còn cao lớn hơn so với Ngụy Tông Thao. Dư y bối rối, dơ hai tay lên bóp mạnh lấy cổ của ông ta, ngón tay xúc sức ấn lên trái cổ của hắn. Đối phương bị đau, không khỏi bương tay ra. Hai chân dư y vừa mới rơi xuống đất, liền nhanh chóng chạy về phía cửa. Cô vừa mới nắm cửa kéo ra một chút, thì phía sau lưng bỗng nhiên bị đập vào trong bỗng ngực cứng rắn. Mặt của đối phương đỏ lên, đã nổi giận đùng đùng. Đừng có quá đáng, Cô đưa đến cửa lại muốn đổi ý Trên tay dùng sức Xé mạnh đồng phục của dư y ra Dư y hét lên Cứu mạng Rồi mở cửa ra lần nữa Do đối phương lôi kéo nền cửa dần dần được mở lớn ra Trên sàn nhà đá cầm thạch Ở ngoài cửa hiện ra một đôi dây da bóng lưỡng Có người trầm giọng nói Ông Smith